chuyện ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio đi chấm chương chín mươi thiên nhịch rời khỏi bọn họ vĩnh viễn không thể tưởng tượng một người kinh mạch đức đoạn tại sao có thể tu luyện đấu khí đặc biệt là lưu phong hắn không ngừng suy ngẫm tin tức mình có được nhìn từ dấu hiệu Nghệ Phong xác thực đã bị đức kinh mạch Chuyện này cũng dẫn đến việc phụ thân hắn trục xuất hắn ra khỏi gia môn Thế nhưng, hai trưởng Nghệ Phong đánh ra khiến Á Nhĩ lan thổ huyết cũng là sự thực Đây căn bản không phải là một phế nhân đức đoạn kinh mạch Kết luận cuối cùng là Nghệ Phong căn bản không đức đoạn kinh mạch Hắn chỉ lừa mọi người Nghĩ vậy, nhãn thần của Lưu Phong càng thêm lãnh khốc Mấy tháng sau Hắn nhất định phải khiến Nghệ Phong tàn phế, một kẻ địch không phải phế nhân, và một kẻ địch là phế nhân bản chất rất khác nhau. May là, nhìn từ trận quyết đấu của Nghệ Phong và Á Nhĩ Lan, thực lực của Nghệ Phong cũng không phải quá mạnh. Khác với Lưu Phong, toàn bộ đệ tử Thánh Địa đều ôm nỗi sợ hãi trong lòng. Những lời Nghệ Phong nói lúc đó, bọn họ cũng không quên trong vòng mấy tháng. Nghệ Phong nhất định sẽ tìm bọn họ luyện tay Mặc dù không biết Nghệ Phong rốt cuộc có thực lực như thế nào Thế nhưng trận chiến của hắn với Á Nhĩ Lan Và sự thần bí mấy năm trước Khiến sự kinh khủng của Nghệ Phong đề thăng thêm mấy lần Nghĩ đến đây tất cả đều không khỏi dấy lên lòng thù hận Lưu Phong Nếu không phải hắn Lan truyền tin đồn giả Bọn họ cũng không đến mức dám trêu vào tiểu ma đầu này Sự kinh khủng của nghệ phong còn mạnh hơn tiểu ma nữ rất nhiều Tiểu ma nữ đánh bọn họ, bọn họ có thể còn thích thú Thế nhưng kinh khủng của nghệ phong tuyệt đối là tàn nhẫn Hắn bình thường không phát hỏa, rất ôm nhu hòa khí, thậm chí rất muốn thích chơi trò tiêu khiển Thế nhưng mỗi một lần hắn phát hỏa, không lần nào không thấy đổ máu Nghĩ đến đây Mọi người bất xác đều trở nên khiêm tốn rất nhiều, tất cả đều trốn đi tu luyện, rất ít người nhàn dối xong chơi ở thánh địa. Điều này làm cho toàn bộ trưởng lão thánh địa vô cùng ngạc nhiên, các trưởng lão đã từng nhắc nhở, đốt thúc bọn họ tu luyện, nhưng bọn họ không hề để tâm. Ngược lại một tên đệ tử không nói lời nào, lại khiến những người này liều mạng tu luyện. Lẽ nào đám trưởng lão cộng lại còn không bằng uy thế của một tên đệ tử? Như vậy các trưởng lão không phải quá mất mặt sao? Đương nhiên tất cả những chuyện này, nghệ phong đều không biết, hắn lại tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Vị trí dưới thác nước của hắn cũng càng lúc càng tiếp cận trọng tâm, phải thừa nhận, mặc dù ở dưới thác nước phải chịu sự thống khổ rất lớn. Thế nhưng cũng phải thừa nhận tu luyện cực hạn có thể gợi dậy tiềm lực cực độ trong người. Nghệ phong cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng đề thăng, vì vậy hắn cố gắng chịu đựng. Cho dù mỗi lần bị thác nước trùng kích thổ huyết, hắn cũng khẽ cắn môi kiên trì. Ngoài thời gian tu dưỡng còn thuận tiện tìm mấy người không vừa mắt luyện tay. Những ngày còn lại của hắn tựa hồ đều ngâm mình dưới thác nước và lam linh quần sơn. Vì để cao thực lực, nghệ phong thật sự dám thâm nhập vào rừng rậm lam linh thế nhưng cũng không dám thâm nhập quá sâu. Hiện tại dưới tình huống hắn không tu luyện hồn lực, nhiều nhất chỉ có thể phát hiện linh hồn của linh nhị dai. Nói cách khác, hắn chỉ có thể giết linh nhị dai và một số ma thú cấp thấp tam dai. Đương nhiên, giống như trước đây, linh hồn của Linh mỗi lần bị đánh giết đều không cánh mà bay, nghệ phong cũng đoán được nhất định có chuyện vượt gì bên trong, thế nhưng cho dù hắn tra xét như thế nào, vẫn không thể phát hiện vượt gì ở chỗ đâu. May mắn là, không phải hồn sư căn bản không thể xử lý di thể của Linh, vì vậy hắn cũng không quan tâm nữa, dù sao màn vượt gì này cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến mình. Nghệ Phong vừa rời khỏi thác nước, huyết dịch vẫn còn hơi cuồn cuộn, khiến hắn bất giác thở dài. Mình vẫn quá nôn nóng. Lần này Mạo Hiểm tiến vào chính giữa thêm vài bước, trong nháy mắt đã bị trùng kích thổ huyết, còn bị thương một chút. Phong thiếu. Ngay khi Nghệ Phong đang âm thầm hối hận, một tiếng gọi khẽ vang lên khiến Nghệ Phong hơi lấy lại tinh thần. Ha <cười> ha, thiên nhịp, tại sao ngươi lại ở đây, mẹ kiếp, ta biết ngươi là ngụy quân tử. Hắc hắc, ngươi cũng điều tra kỹ càng rồi sao, nơi này là nơi nữ đệ tử đi qua nhiều nhất. Chập chập, nào là váy ngắn bắp đùi tròn trịa. Nghệ phong tà dị nhìn thiên nhịp, ra vẻ nam nhân rất hiểu biết. Trên khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của thiên nhịp hiện lên vẻ xem thường, khô khốc nói. Không có hứng thú. Khốn kiếp. Nghệ phong mắng to. Ngươi đừng giả vờ ngây thơ trước mặt bản thiếu xa, Lẽ nào ngươi không biết bản thiếu rét nhất là người phong độ hơn ta, lạnh lùng hơn ta. Còn nữa, ngươi còn không phải là nam nhân, ngay cả nữ nhân đầy đặn cũng không thích. Thiên nhịch bình thản liếc mắt nhìn nghệ phong, khuôn mặt đóng băng không có chút biến hóa. Nghệ phong cúi đầu xuống. Hoàn toàn bị tên hỗn đản này đánh bại. Mẹ kiếp, lúc nào hắn cũng giữ biểu tình lạnh lùng này, sau này hắn tuyệt đối là đối thủ tán gái lớn nhất của bản thiếu gia. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Nghệ phong bất đắc dĩ nói tiếp. Hắn biết, không có việc gì, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chủ động tìm mình. Hôm nay ta sẽ rời khỏi Thánh Sơn. Nghệ phong sườn sốt. Lập tức phản ứng, hắn không chút nghĩ ngợi mắng to. Âm hiểm, ngươi đúng là quá âm hiểm. Ngươi còn chưa thực hiện hẹn ước kia, đã muốn bỏ trốn. Bản thiếu còn chuẩn bị mấy tháng sau, khi tất cả đệ tử thánh địa cử hành đại hội, sẽ khiến ngươi phải lộ ra nụ cười. Khuôn mặt thiên nhịp khẽ cao lại. Khốn khiếp, phản ứng đầu tiên khi ngươi nghe tin ta đi, chính là tính toán được mất của mình sao? chúng ta quả nhiên chỉ là hương để trong miệng ngươi. Còn nữa, khi cử hành đại hội, thiên nghịch nghĩ đến hình ảnh kia, bất giác cảm thấy dùng mình. Hắn lạnh lùng nhìn về phía nghệ phong, hận không thể lột sống y. Thiên nghịch, ngươi như vậy là không được. Nam tử hán đại trưởng phu đừng chỉ nghĩ đến làm thế nào trốn tránh trách nhiệm. Ta nói với ngươi, hẹn ước này nhất định phải tiến hành. Thiên nhịp hít sâu một hơi, hắn cố gắng kiềm chế đấu khí khô động trong cơ thể mình. Sư phụ tới đón ta. Thiên nhịp đè nặng tình tự của mình, bình thản nói. Sư phụ của ngươi. Ma đầu đó. Nghệ phong sườn sốt, lập tức hỏi ngược lại. Đúng. Hắn kêu ta hôm nay hạ sơn. Thiên nhịp nói. Nghệ phong nghi hoạt hỏi. Sư phủ ngươi lẽ nào không biết Hai tháng sau mới là ngày tất cả đệ tử của Thánh Địa Hạ Sơn Tại sao lúc này hắn lại đến tìm ngươi Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại chín mươi 92 Một ly linh Đệ tử của Thánh Tông Sau khi đưa lên Thánh Sơn Nhất định phải ở trên thánh địa 5 năm, 5 năm sau, bất kể ngươi có nguyện ý hạ sơn hay không đều phải xuống núi. Thế nhưng trong 5 năm này, không phải thực huấn tuyệt đối không thể hạ sơn, càng không thể xuất sơn trước thời hạn. Bất cứ tông môn nào của thánh tông đều phải chấp hành quy củ này bằng không, sau này thánh địa sẽ không tiếp nhận đệ tử của tông môn này nữa. Sư phụ muốn giao sát lâu cho ta quản lý uyên nói, Nghệ Phong sừng sút, lão ma đầu này rốt cuộc có chủ ý gì? Cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không đến mức mang người đi trước thời hạn hai tháng chứ? Ngũ đại trưởng lão có đồng ý cho ngươi đi hay không? Nếu như Ngũ đại trưởng lão không đồng ý, lão ma đầu vẫn muốn dẫn người đi, sau này thánh địa cũng sẽ không tiếp đãi đệ tử của sát lâu nữa. Có Thiên nhịp trả lời khẳng định, nhưng thật ra điều này khiến nghệ phong rất bất ngờ. Tuy nhiên chuyện của những lão gia hỏa này, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cao chán nói. Vậy được rồi, nhưng ngươi phải nhớ hẹn ước của mình, không được, nếu ra ngoài, ngươi nhất định sẽ lật lỏng. Thiên Nhịch vừa mới đè nén cơn tức trong lòng xuống, lại nổi điên thêm lần nữa. Đón! Thiên Nhịt lấy từ trong lòng ra một khối lệnh bài gì đó vứt cho nghệ phong. Dựa vào lệnh bài này, ngươi có thể thông qua tổ chức sát lâu tìm ta. Nghệ phong gật đầu thu vào nạp linh giới. Hai tháng sau, ta có thể sẽ đến đế đô. Nếu như ngươi có phiền phức, có thể tới tìm ta, chỉ có điều giá của ta hơi cao. Thiên Nhịt rất xem thường nhìn nghệ phong, cũng không quay đầu lại lạnh lùng bước đi. Lời nói bình thản truyền đến bên tai Nghệ Phong. Nếu như ngươi muốn giết người, cũng có thể tới tìm ta. Giá của ta cao gấp 3 lần người khác. Mẹ kiếp. Nghệ Phong nhìn theo bóng lưng Thiên Nghịch nổi giận mắng. Mẹ nó, bản thiếu tìm ngươi lại còn đòi tiền sao? Ở thánh địa có rất ít người vô sự và có rất nhiều người Nghệ Phong nhìn không vui, đều bị hắn tìm cơ hội hung hăng đánh cho một trận. Quan trọng nhất là, nghệ phong căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Các loại dược phẩm xấu xa như thuốc sổ, mê dược, xôn dược. Thấy người là tung ra thủ đoạn đê tiện vô cùng. Những người này vốn đang chuẩn bị quyết một phen sống mái với nghệ phong, dưới tác dụng của một số dược phẩm cũng không thể thăm dò được thực lực của hắn. Cũng vì vậy, toàn bộ đệ tử thánh địa đều sợ nghệ phong tới cực hạn. Trong nháy mắt, uy thế của Nghệ Phong lại một lần nữa đạt được đỉnh phong toàn bộ đệ tử thánh địa không có ai còn dám khiêu khích địa vị bá chủ của Nghệ Phong. So với 5 năm trước, Nghệ Phong càng khiến cho bọn họ kính nể. Cơ hội để Nghệ Phong xuất thủ cực nhỏ, nhưng thực lực nhân cấp của bọn họ căn bản không chống đỡ được sự phẩm của hắn. Điều này cũng khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc và bất đắc dĩ trái lại nghệ phong mỗi lần đánh ai xong đều rất thương cảm nói hỗn khiếp các ngươi lập tức rời khỏi thánh địa này không có cách nào ta chỉ có cách này để khiến các ngươi nhớ ký ta ta rất tiếc khi nghệ phong nói những lời này lại lấy tay lau nước mắt nước mũi khiến tất cả mọi người đều sùng mình có duyên mới luyến tiếc khi rời khỏi ma đầu nhà ngươi kỳ thực nghệ phong cũng rất bất đắc dĩ Hắn rất nhu thuận, rất hòa khí, không muốn đồng thủ đồng cước đánh giết ai, nhưng không có cách nào đành phải mượn những dược phẩm trợ lực này. May mắn là độc thuật của hắn miễn cưỡng sử dụng, bọn họ đều không trốn tránh được. Quan trọng hơn, những dược phẩm cấp thấp này căn bản sẽ không khiến người khác hoài nghi thân phận độc sư của hắn. Toàn bộ thánh địa lúc này đang bao trùm trong không khí sắp sửa hạ sơn, tất cả đệ tử phảng phất đều đang liều mạng tu luyện. Trong đó bao gồm cả thi đại nhi tiểu ma nữ này, hơn một tháng không gặp nàng, không khỏi khiến nghệ phong ngạc nhiên. Nghệ phong vốn là người có áp lực lớn nhất, ngược lại là người xuất hiện ở thánh địa nhiều nhất. Thời gian mấy tháng khiến thực lực của hắn đề thăng tới nhân cấp thất sai theo lý mà nói thành tích như vậy cũng đủ chấn động tất cả mọi người. Thế nhưng nghệ phong vẫn chưa thỏa mãn. Sư cấp và nhân cấp có cách biệt lớn vô cùng, cho dù là nhân cấp cổ dai chống lại một người vừa mới tiến vào sư cấp cũng tuyệt đối không có phần thắng bất kể vũ khí của ngươi kiệt xuất như thế nào. Giữa nhân cấp và sư cấp có một đường phân tuyến tiến vào sư cấp sẽ chứng minh ngươi là một cường giả chân chính. Sau khi tiến vào sư cấp, đấu khí có thể tự do vận chuyển trong cơ thể. Cách đó kết hợp với khống chế hồn lực dưới sư cấp mới có thể vận chuyển đấu khí, có biến hóa về chất. Nếu nói đấu khí của nhân cấp là cái lò không dễ nung thì đấu khí của sư cấp lại là gốm sứ đã xuất lò trơn bóng. Hoàn mỹ! Còn một ngày nữa sẽ đến ngày Nghệ Phong phải quyết đấu với Lưu Phong. Thế nhưng, với thực lực của nhân cấp thất sai, quyết đấu với Lưu Phong không khác biệt gì với tìm đánh. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hung hăng đạp một cước lên tảng đá dưới chân, lực đạo cường đại khiến tảng đá lớn bắn về phía rừng rậm. Mẹ kiếp! Ta biết trong vòng một năm, làm sao ta có thể đạt được sư cấp. Thực lực nhân cấp thất sai đã là một kỳ tích rồi Trong lòng nghệ phong không ngừng phỉ báng đại trưởng lão Thế nhưng quyết đấu ngày mai vẫn phải tiếp tục Nghệ phong có chút bất đắc dĩ trận chiến ngày mai Xem ra mình nhất định bị lưu phong đập dập Quên đi đập thì cứ đập Sau này bản thiếu cũng sẽ đòi lại Nghệ phong bất đắc dĩ thở dài Đối với kết quả như vậy thật sự cũng không có gì khống chế Dù sao đại trưởng lão không cho phép hắn dùng độc thuật, hắn cũng không dám thi triển độc thuật trước mặt các đệ tử thánh địa. Chỉ có điều cảm giác nghẹn khuất cứ vương vấn trong đầu. Hắn lại đá một cước vào tảng đá dưới chân để phát tiết. Vù! Nghệ Phong cũng không biết có phải do vận khí không tốt, hai tảng đá này đều đập vào một ly linh. Tiếng kêu cổ quái của linh vang lên trong không gian. Khiến nghệ phong xứng sờ đứng tại chỗ Lập tức hắn nổi giận mắng Khốn khiếp Bản thiếu may mắn như vậy sao Thế nhưng một ly linh trước mắt lộ ra hung quang Khiến nghệ phong khóc không ra nước mắt Khốn khiếp thì ra bản thiếu may mắn như vậy Vừa rồi còn dự định làm chút mê dược đi Nói chuyện nhân sinh với tiểu ma nữ May là không đi bằng không ta khẳng định đã ăn mê dược này rồi. Xuất sinh, ngay cả ngươi cũng khi dễ bản thiếu ra. Nghệ phong nhìn một ly linh toàn thân đang chớp động quang mang lục sắc, đấu khí trên người cũng hơi vận chuyển. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 93 Nhân cấp thất sai Mặc dù một ly linh chỉ là linh nhị dai, thế nhưng thực lực lại có chút cường hãn, ít nhất có thể sánh ngang nhân cấp. Nghệ Phong mấy tháng trước còn đang khốn đốn vì nó, nhờ thân pháp mì ảnh mới có thể chạy thoát. Thế nhưng, hiện tại ánh mắt Nghệ Phong nhìn một ly linh không hề khiếp sợ. Với thực lực nhân cấp thất dai của hắn, muốn giết một con một lưu linh thật sự không mất nhiều thời gian. Một ly linh hiển nhiên cũng nhận ra con người ghê tởm trước mắt. Chính là kẻ đã chạy chối chết dưới uy thế của mình lần trước. Vậy mà hôm nay hắn lại dám khiêu khích mình. Một ly linh bảo bắn ra hung quang trong đôi mắt u lục càng hiện ra vẻ vượt dị. Vào buổi tối, người ta không bị nó xòa chết mới lạ. Nghệ phong chế đỉnh hồn lực trên người một ly linh đấu khí trong cơ thể sông lên nắm tay. Từng đạo đấu khí giống như từng đợt sóng cuộn trào, phụ trợ nắm tay của nghệ phong lớn hơn mấy phần. bạo liệt quyền Nắm tay nghệ phong không có quý tích, hoàn toàn là đánh lộn xộn như người điên. Một ly linh cảm giác được lực đạo cường đại, không khỏi hoảng hốt. Sau mấy tháng, tại sao lực lượng của con người trước mặt lại tăng trưởng nhanh như vậy? Thế nhưng, trước nắm đấm lộn xộn của nghệ phong, một ly linh vội vàng phun cầu năng lượng từ trong miệng ra ngăn cản. Nghệ phong giống như phát tiết, không hề né tránh. Nắm tay bá đảo đánh thẳng vào đảo đảo năng lượng. Âm hưởng như sét đánh không ngừng vang lên trong không gian. Từng đảo kinh khí bắn ra không ngừng, âm hưởng vù vù vang lên trong hư không cuồn cuộn nổi lên từng đảo phong ba nghề Phong cũng không biết điên loạn đánh như vậy trong bao lâu, một ly linh hiển nhiên không biết tại sao con người này lại trở nên mạnh như vậy. Nó vừa kinh hãi vạn phần, vừa không ngừng rút lui, muốn chạy thoát con người giống như kẻ điên này. nghề Phong phảng phất như phát tiết xong, nhìn một ly linh, lúc này mới mỉm cười nói. Hắc hắc còn muốn khi dễ bản thiếu ra. Bản thiếu là người rất dễ thù vết. Cho dù ngươi là súc sinh ta cũng sẽ mang thù, vừa rồi đánh ngươi có sảng khoái không? Nghệ Phong nhìn nhãn thần của một ly linh, phảng phất trêu tức như mèo nhìn chuột. Thực lực hiện tại của Nghệ Phong, cho dù không tìm được linh hồn của một ly linh, vẫn có thể tiêu diệt nó. Ngươi định trốn đi đâu? Nghệ Phong nhìn một ly linh đang vội vàng rút lui, cười lạnh một tiếng trong nháy mắt thi triển mị ảnh thân pháp tung một quyền đánh lên lưng một ly linh rào một tiếng thét chói tai vang lên một ly linh bỗng nhiên mềm nhún con mắt lục quang chớp động lập tức không còn quang mang chậm rãi ngã xuống mặt đất một quyền này đã trực tiếp đánh lên linh hồn của nó nghệ phong nhìn thi thể của một ly linh trong đầu không ngừng xoay chuyển suy nghĩ Hôm nay nhất định phải bắt được thứ vừa gì đó, trộm của ta nhiều Linh như vậy còn không biết nó là ai, thật sự là quá mất mặt. Nghệ Phong đợi bên thi thể của Linh một lúc lâu, thế nhưng vẫn không phát sinh chuyện gì lạ thường. Từng đảo năng lượng của một ly Linh bay vào hư không, làm cho bầu trời có một tầng màu xanh hơi mỏng. Cảnh tượng này không khỏi khiến Nghệ Phong xứng sờ đứng tại chỗ, dựa theo tình huống trước kia. Lâu như vậy thi thể một ly linh đã sớm biến mất Không còn một mảnh Nghệ Phong lắc đầu Không có được kết quả Đành phải bất đắc dĩ chuẩn bị rời khỏi Thế nhưng hắn vừa mới bước đi không bao lâu Bất giác nghe thấy tiếng bước chân Hắn rõ ràng cảm giác được Một ly linh không còn tỏa ra năng lượng Năng lượng màu xanh trên bầu trời Cũng càng lúc càng mờ nhạt Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ Cũng không quay đầu lại Vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước. Khóe miệng bất giác lói lên nụ cười rượu dị. Vật nhỏ xoay quanh phía sau lưng một ly linh thấy nghệ phong đã đi xa, cái đầu nhỏ bé của nó bất giác lắc lư, vô cùng đắc ý. Thân thể nhỏ bé cũng từ một chỗ bí mật sau lưng chui ra. Vật nhỏ xoay quanh người một ly linh con mắt bích lộc cẩn thận nhìn xung quanh dò xét. Sau khi xác định xung quanh không có sinh vật nào khác, lúc này mới đứng thẳng dậy, sau đó toàn thân bắt đầu hấp thu năng lượng của một ly linh. Một ly linh lớn như vậy, từng chút một vườn gì thu nhỏ lại, thân thể giống như bạch ngọc của vật nhỏ, càng có loại cảm giác trơn bóng trói mắt. Phát hiện ra gì chẳng, nghệ phong xoay một vòng lớn đến phía sau một ly linh. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, sườn sốt vô cùng. Chính là vật nhỏ này lâu nay dở trò vừa sao Trên đầu nó có hai cái sừng Dưới chân có móng vuốt Còn có đôi mắt nhỏ trong veo như thủy linh Tất cả đều màu bích lục Toàn thân giống như bạch ngọc Trơn bóng không có tì vết Toàn thân thể bày biện ra mỹ cảm giống lưu ly Đặc biệt khi ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu giỏi trên người nó Thân thể nó lại giống như bạch ngọc Đẹp vô cùng Nghệ Phong chấn động đứng ngây người. Trên thế giới này còn có thứ đẹp như vậy sao? Đây phản phất chính là một tác phẩm điêu khắc bạc ngọc. Một ly linh kia không ngừng thu nhỏ, khiến Nghệ Phong có chút ngẩn người, vật nhỏ này rốt cuộc làm như thế nào? Nghĩ vậy, Nghệ Phong không kìm lòng được tiến về phía trước hai bước thanh âm không hề che giấu này cũng kinh động đến vật nhỏ đang hấp thu năng lượng của một ly linh. Con mắt nhỏ bé của vật nhỏ bỗng nhiên cả kinh, sưởng sốt nhìn con người đã đi tới trước mặt. Ha ha tiểu tử kia, ngươi cũng không tồi, lại dám cướp nhiều thứ như vậy trước mắt ta. Nếu không phải hôm nay ta có chút thông minh thì vĩnh viễn không phát hiện ra ngươi. Lời nói của nghệ phong khiến con mắt của vật nhỏ không ngừng chuyển động, biểu tình linh hoạt, hiển nhiên đang nghĩ vừa kế gì đó. Dáng vẻ này khiến nghệ phong kinh ngạc không ngớt. Lẽ nào vật nhỏ này có thể nghe hiểu được lời mình nói? Tiểu tử kia, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Nghệ phong cổ quái nhìn vật nhỏ, hoài nghi dò hỏi. Đôi mắt màu bích lục nhỏ bé chuyển động mấy cái, phảng phất như đang tính toán được mất trong đó, một lúc lâu sau mới gật đầu. Dáng sấp đầy nhân tính này, Khiến nghệ phong lập tức cảm thấy thích thú. Hắn cười nói. Ha ha, ngươi không những rất thần kỳ, thì ra còn thông minh như vậy. Tiểu tử kia nghe xong câu nói này, rất đắc ý ngửa đầu cực kỳ hưởng thụ. Nghệ phong sườn sốt, lập tức cười to. Ha ha, thì ra động vật cũng thích nịnh bở như vậy. Vật nhỏ cực độ bất mãn với những lời này trong đôi mắt nhỏ bé của nó thoáng hiện lên vẻ không hài lòng. Vật nhỏ có nhân tính như vậy khiến nghệ phong cười to tiến về phía trước một bước đang định bắt nó. Nhưng bất ngờ là cú bắt của nghệ phong lại thất bại. Chuyện Mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 94 Lừa gạt Vật nhỏ đã vọt sang bên cạnh trong mắt hơi đắc ý, đương nhiên trong đó cũng mang theo quang mang cảnh giác. Nghệ Phong nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn vật nhỏ trước mặt, hắn không khỏi sưởng sốt. Tốc độ cả vật nhỏ này thực sự rất nhanh, nó sốt cuộc là ma thú gì, tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe nói. Nhưng Nghệ Phong có thể cảm giác được. Mặc dù tốc độ của vật nhỏ này cực nhanh thế nhưng cũng không có nhiều lực sát thương. Vật nhỏ, đừng nhỏ mọn như vậy. Ngươi cướp giật của bản thiếu nhiều linh như vậy, sờ ngươi một chút cũng không được sao. Thân hình của ngươi đẹp như vậy, không phải để cho người ta sờ sao. Nghệ Phong rất xem thường nhìn vật nhỏ, bất mãn nói. Vật nhỏ chuyển động con mắt linh hoạt. Hoàn toàn không để ý đến nghệ phong có thể nhận thấy được nghệ phong không nguy hiểm. Nó lại xoay qua thân thể của một ly linh, nhắm mắt lại hưởng thụ năng lượng bên trên. Bị một con vật giống như rắn khinh thường như vậy, khiến nghệ phong bất giác sờ mũi. Lẽ nào nhân phẩm của ta xấu đến mức cả ma thú cũng không thèm để ý. Nghệ phong nhìn vật nhỏ vẫn tập trung hấp thu năng lượng trong một ly linh bất đắc dĩ nói. Tiểu tử kia, ngươi làm như vậy thật không biết đạo lý, hiện tại thứ ngươi cướp giật là của bản thiếu gia, vậy mà ngươi còn dám không để ý đến ta. Vật nhỏ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nghệ phong, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống, không để ý đến nghệ phong, vẫn tập trung hấp thu năng lượng của một ly linh, một ly linh rất nhanh bị thu nhỏ lại. Mẹ kiếp tiểu gia hỏa này cũng quá khinh thường người khác. Bản thiếu phong độ như vậy mà nó cũng không thèm để ý. Nghĩ vậy, nghệ phong hung hăng nói. Tiểu tử kia, nếu ngươi vẫn không để ý đến ta, sau này ngươi đừng mơ tưởng có linh nào nữa. Quả nhiên câu nói uy hiếp này, khiến tiểu tử kia phải ngẩng đầu nhìn nghệ phong. Hắc hắc tiểu tử kia, nếu ngươi để ta sờ, nói không chừng sau này ta còn giết thêm mấy con linh cho ngươi ngữ khí của nghệ phong cực sống với lừa gạt vật nhỏ mặc dù thông minh thế nhưng vẫn không chống đỡ được mê hoặc của linh khẽ gật đầu nghệ phong vô cùng vui mừng thì ra vật nhỏ này cực kỳ thích linh tay nghệ phong vừa chạm đến vật nhỏ kia cảm giác trơn tuột nhắn nhủi khiến hắn cảm thấy tay mình đang chạm vào bạch ngọc điều này cũng khiến nghệ phong vô cùng kinh ngạc Tiểu gia hỏa này không chỉ có thân hình giống bạch ngọc, mà xúc cảm cũng giống như ngọc. Tiểu tử kia, hai ngày nữa ta phải rời khỏi thánh địa. Sau này, ngươi sẽ không có linh nữa. Nghệ phong đột nhiên thở dài, nhìn tiểu tử kia bất đắc dĩ nói. Quả nhiên đúng như nghệ phong đã dự liệu. Đôi mắt bích lục của vật nhỏ nhìn thẳng vào nghệ phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên cuộc sống không có linh sau này khiến nó có chút sợ hãi. Tiểu ra họa điều ta luyến tiếc nhất chính là ngươi, một năm qua, ngươi đã quen hấp thu năng lượng của linh. Nếu bây giờ đột nhiên không có, ngươi làm sao chịu được? Nói xong, nghệ phong vỗ vỗ đầu vật nhỏ trong mắt tràn đầy lo lắng vật nhỏ hiển nhiên cũng nghĩ tới số phận bi thảm của mình trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nghề phong thấy thế trên khói mắt hiện lên tia gian xảo dáng dấp cực giống một tên lừa gạt tiểu gia hỏa thật ra ta có một chủ ý ngươi xem nếu không ngươi hãy cùng hạ sơn với ta sau khi hạ sơn ta sẽ tìm cho ngươi rất nhiều linh thế nào hả hắc hắc Nếu như có được vật nhỏ này, bản thiếu ra theo đuổi nữ hài tử không phải sẽ thuận lợi vô cùng sao. Vật nhỏ này quá đẹp, không có nữ nhân nào có thể chống đỡ được mị lực của nó. Vật nhỏ chuyển động con mắt, rất hồ nghi nhìn nghệ phong, giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Nghệ phong thầm giật mình. Vật nhỏ này không thông minh như vậy chứ, như vậy mà cũng nhìn ra được. Xem ra ngươi vẫn thích cuộc sống trong rừng rậm hơn, ta thấy ngươi vẫn nên ở lại, tránh ra ngoài không quen. Chỉ là, sau này năng lượng của Linh, ngươi phải tự nghĩ cách rồi. Nghệ Phong thở dài nói. Vật nhỏ nghe thấy câu nói này, hiển nhiên có chút bối rối, nó lắc đầu trong ánh mắt bích lục tràn đầy dáng vẻ cầu xin, vô cùng thương cảm. Dáng vẻ này khiến Nghệ Phong thầm trách mình. Khốn khiếp, bản thiếu đi lừa dối một con vật nhỏ còn trẻ, vô tri như vậy, có phải là quá đê tiện không? Mẹ nó, ta lại tự trách mình, không được trên thế giới này còn có thứ gì có thể khiến ta tự trách bản thân chứ? Nghệ Phong lắc lắc đầu, vứt bỏ cảm giác khó chịu ra khỏi đầu trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải lừa được tiểu gia hỏa này vào tay mình. Thế nhưng, ngoài miệng hắn lại nói ra một câu khác. Được rồi, tiểu tử kia, ta thừa nhận là ta muốn lừa ngươi. Nhưng ta thực sự muốn hạ sơn. Ngươi cũng không thể hấp thu linh sắn có. Lời vừa ra khỏi miệng, nghệ phong bất đắc dĩ mỉm cười. Lâu nay bản thiếu không phải vẫn xem mình là người xấu sao. Từ lúc nào lại trở nên tốt như vậy. Nhưng nhãn thần của tiểu gia hỏa này thật lợi hại, khiến ta phải cảm thấy ái náy. Thâm niên lừa đảo của ta thật mất mặt tự nhiên lại để thua một tên sa hỏa chưa đủ lông đủ cánh. Bản thiếu hiếm khi có được một lần thiện tâm như vậy, cái giá phải trả đương nhiên là sau này không có sát ký tán gái, cái giá này thật sự quá lớn. Nghệ Phong khẽ gó lên đầu vật nhỏ, cười mắng. Sau khi nói xong, Nghệ Phong cũng không chuẩn bị lưu lại nơi này. Hắn còn phải nghiên cứu xem ngày mai phải đối phó Lưu Phong như thế nào, nếu như liều mạng quyết đấu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lưu Phong. Thế nhưng lại không thể dùng độc thuật, chỉ có thể nghĩ cách khác, thế nhưng điều khiến Nghệ Phong đau đầu chính là có thể tìm được cách khác hay không. Thế nhưng, tay Nghệ Phong còn chưa kịp thu hồi đã vô cùng kinh hãi, chỉ thấy thân thể vật nhỏ xoay tròn, giống như lời kiếm. Lướt qua một đạo quý tích tựa hồ không thể nhìn thấy trên hư không trực tiếp bắn vào miệng nghệ phong. Nghệ phong kinh hãi há miệng ra thò tay vào trong miệng nhưng không thể tìm được cái gì. Cảnh tượng bất ngờ này khiến trong lòng nghệ phong dấy lên nỗi khiếp sợ. Khốn khiếp tiểu gia hỏa này ngoan độc như vậy sao? Bản thiếu chỉ lừa gạt nó một chút, nó lại trực tiếp chui vào trong bụng, nó muốn lấy mạng ta sao? nghề Phong tựa hồ cảm giác được trong cơ thể mình có cái gì nhúc nhích, mồ hôi lạnh sau lưng liên tục toát ra, bất cứ ai bị vật phưởng gì chui vào trong bụng đều sẽ sợ hãi đến cực điểm. nghề Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, vận chuyển hồn lực, muốn giò la tình huống trong cơ thể, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình giống như có một lớp lá mỏng, chống đỡ hồn lực của hắn. Giống như cơ thể này không phải của hắn. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio Chương 95 Ăn vật nhỏ Phong ấm Nghệ phong kinh hãi thốt lên, con mắt mở lớn, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống. Chỉ có phong ấn mới có thể khiến hồn lực của mình không thể tra xét thân thể. Chỉ có điều tên gia hỏa này tại sao lại biết phong ấn? Nghệ phong không tin, lại một lần nữa dùng hồn lực xông vào trong cơ thể thế nhưng bất kể hồn lực của hắn tăng lên như thế nào đều bị chống đỡ, không cách nào xâm nhập. Tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nghệ phong vốn tưởng rằng mình đã trúng phong ấn. Lại kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể. Điều này không khỏi khiến hắn hồ nghi. Theo lý mà nói, nếu là phong ấn, bản thân căn bản không cảm giác được đấu khí. Thế nhưng hắn xác thực cảm giác được đấu khí đang chậm rãi lưu truyền trong cơ thể mình. Tình huống như vậy chỉ có một giải thích. Vật nhỏ này căn bản không thi triển phong ấn trong truyền thuyết. Mà là bản thân nó có đặc tính che đậy hồn lực Nhưng nghệ phong chưa từng nghe nói đến ma thú có thể che đậy hồn lực Huống chi, hồn lực của nghệ phong là sư cấp bát sai Nghệ phong nghĩ đến đây bất giác vò đầu Vật nhỏ chui vào trong cơ thể hắn Giống như một con cá ngoan cố đâm vào yết hầu Khiến hắn không có cách nào Không có hồn lực chống đỡ Nghệ Phong căn bản không thể khống chế đấu khí trong cơ thể. Mặc dù cảm giác được, nhưng lại không thể mượn đấu khí làm bất cứ chuyện gì. May mắn là, Lăng Thần Quyết là công pháp của hồn khí đồng tu. Bằng không, không có hồn lực khống chế dẫn sắt, đấu khí trong cơ thể đã sớm bạo loạn, Nghệ Phong đã chết trăm lần rồi. Không có cách nào. Nghệ Phong chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn vật nhỏ phượng gì kia muốn làm gì thì làm trong cơ thể mình. Thế nhưng, không bao lâu sau, hắn cảm giác được đấu khí trong cơ thể giống như giảm bớt từng chút một. Nghệ Phong nhớ đến tình huống tiểu gia hỏa kia hấp thu năng lượng của Linh, hắn bỗng nhiên hoảng hốt. Trời ạ tiểu gia hỏa này lại hấp thu năng lượng trong cơ thể mình. Với tốc độ hấp thu của nó, cơ thể mình cũng không thể duy trì quá lâu. Nghĩ vậy, Nghệ Phong liền có suy nghĩ giết vật nhỏ kia. Ngày mai chính là quyết đấu của ta và Lưu Phong, nếu như lúc này lại trở thành phế nhân, Nghệ Phong không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Thế nhưng, năng lượng trong cơ thể không ngừng giảm xuống, khiến Nghệ Phong vội vàng ngồi xếp bằng, dựa vào tư thế tu luyện của Lăng Thần Quyết ra sức hấp thu linh khí bên ngoài bổ sung. Tuy nhiên nằm ngoài dự liệu của nghệ phong, hắn vốn tưởng rằng không có hồn lực chống đỡ, cho dù tu luyện lăng thần quyết, cũng sẽ có hiệu quả không quá lớn. Thế nhưng rất thần kỳ là, tốc độ linh khí súng mánh tuôn vào trong cơ thể không hề chậm so với trước đây. Tốc độ này cũng không khỏi khiến nghệ phong thở phào nhẹ nhõm ít nhất. Có linh khí bên ngoài bổ sung cũng không sợ bị vật nhỏ kia hấp thu hết. Nghệ Phong rất nhanh chìm đắm trong tu luyện trong năng lượng trong cơ thể bị vật nhỏ hấp thu và hấp thu linh khí bên ngoài cơ thể đạt được cân đối dự gì Tình huống như vậy càng khiến nghệ Phong không dám phân tâm ấm kết trên tay không ngừng xuất hiện. Nếu lúc này có người nào đó có thể nhìn thấy tình huống trong cơ thể nghệ phong, sẽ kinh ngạc thấy trong khí hải của nghệ phong có một con rắn nhỏ như bạch ngọc xoay quanh. Toàn bộ thân thể xoay quanh thành một hình vòng tròn. Cùng với chuyển động không ngừng của dòng xoáy trong khí hải, mỗi lần chuyển động, nó lại mở cái miệng nhỏ nhắn của mình, mạnh mẽ hút về phía trung tâm dòng xoáy. Nhất thời một đảo năng lượng dũng mãnh lao vào trong miệng nó dòng xoáy lớn như vậy cũng rút nhỏ ra một phần thế nhưng lập tức năng lượng hấp thu bên ngoài lập tức bổ sung vào trong dòng xoáy khôi phục lại hình dạng vừa rồi màn dưỡng dị này đang không ngừng lặp đi lặp lại dáng sấp đó phối hợp với khí hải tràn đầy khí vụ giống như con rồng phun mây trong thần thoại dưỡng dị đến cực điểm Vật nhỏ giống như hấp thu chưa đủ, mỗi lần nó hấp thu linh khí, khi linh khí bên ngoài còn chưa kịp bổ sung thân thể lại mạnh mẽ co sút, Linh khí dũng mãnh tuôn vào cũng đành phải dung nhập vào trong khí xoáy thu nhỏ. Nghệ phong đang chìm đắm trong tu luyện đương nhiên không hề biết cảnh tượng này. Mỗi lần vật nhỏ kia rút nhỏ, nghệ phong đều có thể cảm giác được một trận rung động, đấu khí bị ngăn chặn gắt gao, bảo ngược giấy rua, lại bị thân thể vật nhỏ gắt gao khóa chặt. Đấu khí bảo ngược khiến nghệ phong cảm giác từng đợt đau đớn trong người. Thế nhưng năng lượng không ngừng giảm bớt trong cơ thể khiến hắn phải toàn tâm tập trung vào tu luyện. Vật nhỏ xoay quanh trong cơ thể nghệ phong, không ngừng áp xúc dòng xoáy của nghệ phong. Dòng xoáy vốn lớn như vậy lại bị áp nhỏ xuống không đến ba phần, linh khí màu trắng trước đó còn mông lung, hiện tại đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, nếu như trước đây là sương mù mỏng manh, thì hiện tại lại giống như khói trắng. Vật nhỏ phản phất không biết đủ tốc độ hấp thu năng lượng càng lúc càng nhanh, dòng xoáy cũng bị đè áp càng ngày càng nhỏ, màu sắc càng ngày càng đậm. Chỉ có điều thân thể nghệ phong hơi run rẩy chứng tỏ hắn đang rất cố gắng duy trì tình huống này. Nếu nghệ phong biết trong cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Linh khí trong cơ thể bởi vì không ngừng hấp thu linh khí bên ngoài cũng không hề giảm bớt. Thế nhưng, dòng xoáy trong khí hải lại bị rút nhỏ vài lần. Quan trọng nhất là linh khí bị vật nhỏ hấp thu. Lại giống như được tinh lọc, tinh thuần hơn mấy lần so với linh khí ban đầu Vật nhỏ tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, thân thể uốn éo của nó bỗng nhiên xoay tròn Cái miệng nhỏ nhắn hé mở ra sức hấp thu linh khí trong cơ thể nghệ phong Từng vòng linh khí, phảng phất như không có chút sức chống cự với vật nhỏ Biến cố bất ngờ này khiến linh khí bên ngoài căn bản không kịp bổ sung Dòng xoáy vốn lớn bằng nắm tay lại một lần nữa giảm bớt mấy phần. Biến cú này khiến tốc độ linh khí phun vào trong cơ thể nghệ phong cũng cấp tốc đề thăng, sau đó rót vào trong dòng xoáy đang không ngừng thu nhỏ. Thế nhưng, mỗi khi tốc độ linh khí phun vào nhanh hơn, tốc độ xoay tròn của vật nhỏ cũng nhanh hơn một phần. Cái miệng sinh sắn của vật nhỏ liên tục hấp thu linh khí trong cơ thể nghệ phong, Linh khí tiếp tục không ngừng giảm xuống. Nếu như hiện tại có người nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh nghệ phong, nhất định sẽ kinh hãi đến chết. Mị ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 96. Gọi là yêu ngọc chỉ thấy vô số linh khí từ bốn phía phun tới tiếp xúc với thân thể của nghệ phong giống như liều mạng sông vào bên trong linh khí từ bốn phương tám hướng súng mãnh lao tới hình thành một cơn lốc năng lượng nho nhỏ lấy nghệ phong làm trung tâm hình thành từng đạo huyền phong thổi tung lá rụng xung quanh vào trong hư không không ngừng xoay tròn xung quanh nghệ phong Khu vực không gian nhỏ bé, phảng phất như bị lá cây bao vây, không ngừng xoay tròn. Tu luyện dẫn phát cơn lúc năng lượng như vậy, căn bản không phải trình độ đẳng cấp mà nghệ phong có thể đạt được. Từ phương diện khác mà nói, linh khí nghệ phong hấp thu vô cùng nhiều, cho nên mới có thể dẫn phát ra một cơn lúc năng lượng. Tất cả những chuyện này, khi nghệ phong đang tập trung vào tu luyện, hoàn toàn không phát hiện ra. Hắn chỉ cảm thấy linh khí bản thân hấp thu và năng lượng vật nhỏ hấp thu đạt được sự cân bằng. Hắn vừa xả hơi, lại không khỏi có chút căm tức. Nếu vật nhỏ này xem mình là máy bổ sung năng lượng cho nó, không ngừng hấp thu, lẽ nào mình không thể dứt bỏ tu luyện được một khắc nào sao? Dòng xoáy trong cơ thể nghệ phong cấp tốc xoay tròn bởi vì năng lượng bên ngoài gia nhập. Tốc độ cuối cùng lại đạt đến sự cân bằng với tốc độ xoay tròn của vật nhỏ. Ngay khi tốc độ hai bên đạt được nhất trí, tốc độ hấp thu vật nhỏ lại chậm lại, cặp mắt màu bích lục hiện ra cảm giác ghề hoài, thân thể bị dòng xoáy chế chùa cũng buông lòng xuống. Chỉ có điều, dòng xoáy kia đã rút nhỏ không biết bao nhiêu lần, cũng không vì vậy mà bắn ngược, nó phảng phất bị vật nhỏ chinh phục, vẫn lớn như trước. Vật nhỏ lại một lần nữa há miệng hấp thu linh khí, nó phản phất đạt được bão hòa cũng không thể hít vào bao nhiêu. Tình huống như vậy, nó cũng không có chút lưu luyến với dòng xoáy năng lượng cực hạn mà nó rất thích dựa theo đường cũ quay trở về. Mặc dù vật nhỏ không trong ở khí hải, thế nhưng tốc độ linh khí dũng mánh tuôn vào cũng không bứ vậy mà giảm xuống. Linh khí khổng lồ vẫn như trước xót vào trong dòng xoáy nhỏ bé. Điều khiến người ta cảm thấy thần kỳ chính là bất kể linh khí xót vào dòng xoáy khổng lồ như thế nào, dòng xoáy nhỏ bé vẫn không lớn thêm chút nào, nó phản phất giống như không được ăn no, liều mạng hấp thu linh khí. Nhưng màu sắc càng lúc càng đậm, từ khí màu trắng đến sương mù màu trắng lại chuyển sang khói trắng. Cuối cùng là màu phấn trắng. Vật nhỏ vừa ra khỏi cơ thể nghệ phong, hồn lực của hắn lập tức lại có thể tra xét tất cả tình huống bên trong. Biến hóa vượt dị này khiến nghệ phong vô cùng ngạc nhiên. Lần này thật sự là trong họ có phúc. Năng lượng của mình phản phất lại có biến hóa về chất. Nghệ phong hít sâu một hơi cũng biết cơ hội như vậy khó có được không để ý đến vật nhỏ từ trong miệng hắn chui ra toàn thân chú tâm vào hấp thu năng lượng cũng không biết qua bao lâu khi trong khí hải tràn đầy vũ khí bạch cầu trong khí hải không thể hấp thu năng lượng ngoài giới hắn mới thở nhẹ một hơi chậm rãi mở mắt nghệ phong cảm giác được toàn thân đang dư thừa lực lượng không khỏi thì thào lẩm bẩm tới sư cấp rồi sao nghệ phong chưa từng nghĩ đến Mình sẽ đạt được sư cấp dưới tình huống như vậy. Lần này bản thân hắn đã liên tiếp nhảy qua bốn sai. Quan trọng nhất là từ nhân cấp đến sư cấp là một khoảng cách rất lớn. Có một số người cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện vượt qua. Còn hắn nhờ ăn thứ sống như con rắn. nay lại dụ gì đạt được. Mặc dù nghệ phong trước đây là sư cấp lục sai. Thế nhưng hắn cũng không kìm lòng được cảm thán thế giới này quá điên cuồng. Chập chập trực tiếp nhảy lên bốn dai còn vượt qua một cấp bậc, điều này làm hắn vừa chấn động lại vừa không dám tin. Nghệ Phong nhìn vật nhỏ quỳ dạp trên mặt đất chuyển động đôi mắt nhỏ trong lòng vô cùng biến ào bất định. Nhưng dáng vẻ nghệ oải héo rút của vật nhỏ này khiến nghệ Phong không khỏi muốn đoạt nó vào tay mình. Thân thể vật nhỏ có vẻ càng thêm trơn bóng, phản phất như trong cơ thể giống như Ngọc Lưu Ly có cái gì lưu chuyển. Thế nhưng, sự suy yếu của nó, lại khiến nghệ phong không khỏi lắc đầu. Tiểu gia hỏa này mặc dù hấp thu rất nhiều năng lượng, thế nhưng hồn lực vẫn còn kém, vừa rồi trong cơ thể mình tất nhiên đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng vật này thật sự rất thần kỳ, lại có thể tiến vào cơ thể người khác hấp thu linh khí, nếu là người bình thường, sợ rằng đã bị nó hút khô mà chết. May mà mình tu luyện lăng thần quyết, mới có thể hấp thu linh khí bên ngoài bổ sung. Chỉ có điều tiểu gia hỏa này còn có công hiệu tinh lọc và chiết xuất linh khí. Nếu sau này để nó vào trong khí hải, thực lực của mình còn không phải đề thăng. Thế nhưng, nghệ phong cũng chỉ dám tưởng tượng như vậy. Nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, nếu để tiểu gia hỏa này vào lại cơ thể một lần nữa, vừa mới biết mình còn có thể sống sót hay không. Quan trọng nhất là, nhìn dáng vẻ tiểu tuổi của tiểu gia hỏa lúc này hiển nhiên không thể thường xuyên làm như vậy. Hấp thu năng lượng có thể khiến nó sảng khoái là sự thực, thế nhưng chuyện này cũng cực kỳ tiêu hao hồn lực của nó. Nghệ Phong thở dài. Mặc dù vật nhỏ này rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn quyết định mang nó theo. Nghệ Phong để vật nhỏ tiểu tuổi vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn nó, lại phát hiện nó có vẻ rất thích thú khi ở trong lòng mình. Nghệ Phong không khỏi sửng sốt. Thì ra tiểu gia hỏa muốn đi theo mình. Tiểu tử, sau này ngươi sẽ tên là Yêu Ngọc. Thứ này quá yêu dị, hơn nữa lại như Ngọc. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đặt tên này cho nó, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bất mãn của vật nhỏ. Nghệ Phong vỗ vỗ yêu ngọc trong lòng, thì Thảo nói. Lúc này phải đi tiếp nhận khiêu chiến của Lưu Phong. Mình đã đạt đến sư cấp, cũng không trinh lệ quá lớn với hắn, cho dù không thắng được, cũng không đến mức thua cuộc. Nghĩ vậy... Nghệ Phong mơ hồ có chút mong đợi, bây giờ là lúc khiến các đệ tử thánh địa phải chấn động. Nghệ Phong đột phá đến sư cấp, thoạt nhìn chỉ trong thời gian một nén hương, thế nhưng tròn một ngày một đêm. Nói cách khác, hôm nay là ngày nghi thức hạ sơn của thánh địa, cũng là ngày Nghệ Phong và Lưu Phong quyết đấu. Nghệ Phong từ trong rừng rậm lam linh đi ra, nhìn mặt trời treo lơ lửng trên cao, hắn biết. Có lẽ mình đến muộn rồi. Nhưng hắn không thèm quan tâm, muộn thì có sao, cứ để bọn họ chờ đợi. Trên TV hầu hết đều diễn như vậy, diễn viên chính lúc nào cũng chỉ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng. Chuyện mỉ ảnh, tác giả, anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 97 Quyết đấu Mặc dù trong lòng nghệ phong nói thầm như vậy, nhưng cũng không dám chậm chế. Ngoài quyết đấu với Lưu Phong, nghi thức Hạ Sơn còn có một chuyện cực kỳ trọng đại. Đó chính là chọn thiếu tôn chủ của Thánh Tông. Mặc dù nói Thánh Tông đã hoàn toàn sụp đổ, hiện giờ cũng chỉ là hữu danh vô thực bị chia rẽ thành các tông môn giải rác. Thế nhưng trên danh nghĩa, tất cả tông môn phân tán đều thuộc về Thánh Tông. Thiếu tông chủ mà thánh địa lựa chọn trên danh nghĩa là tôn chủ tương lai của thánh địa. Chỉ có điều đây cũng chỉ là một chức vụ danh nghĩa, các tông môn làm gì để ý đến một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh. Thánh địa, vĩnh viễn là nơi chỉ xem trọng cường giả. Nếu chuyện nhân của tiểu tông môn có được danh nghĩa thiếu tôn chủ cũng không làm nên chuyện gì, không có thực lực, không ai xem trọng danh hiệu thiếu tôn chủ của ngươi. Nói không chừng có người nhìn ngươi không vui, còn trực tiếp xếp chết ngươi cũng không có ai nói gì. Thế nhưng, nếu sư môn của ngươi là đại tông môn sẽ có đãi ngộ khác. Mượn danh nghĩa thiếu tông chủ thánh tông, hành sự rất thuận tiện. Ít nhất, khi ngươi nhúc tay vào chuyện của tông môn khác cũng có một lý do. Chủ nhân của thánh tông tương lai quản tông môn thuộc hạ của mình thì có gì không được. Kẻ nào không phục. Vậy ngươi chống đỡ được vũ lực của ta rồi hãy nói. Cho nên hư danh thiếu tôn chủ này được các đại tông môn vô cùng ao ước. Danh hiệu thiếu tôn chủ này do mạnh yếu của các đệ tử thánh tôn quyết định. Nghi thức hạ sơn, nhìn từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là đại hội luận võ, người thắng cuối cùng sẽ được thánh địa trao tặng danh hiệu thiếu tôn chủ. Với địa vị siêu nhiên của Thánh Tông ở Thánh Địa, tất cả Tông Môn đều công nhận danh hiệu này. Nghệ Phong đương nhiên không xem trọng hư danh này cho tới nay hắn còn không biết mình có thân phận gì ở Thánh Địa. Chính là bản thân hắn chỉ có thực lực sư cấp ở Thánh Tông nổi tình thâm hậu, căn bản không khác gì muốn chết. Khi Nghệ Phong xuất hiện tại Hội trường Nghi Thức Hạ Sơn, một người nào đó tức giận mắng chửi. Tiểu tử nghệ phong này thật đúng là kiêu ngạo, mẹ kiếp, bắt nhiều người như vậy chờ một mình hắn. Đúng vậy. Tiểu tử này rất thích giả bộ. Khốn kiếp. Mặt trời đắt lên cao như vậy. Tên khốn kiếp này không phải nằm trong chăn dở trò tự sướng chứ. Nghệ phong nghe thấy câu này bất giác dùng mình. Khốn kiếp. Bản thiếu xấu xa như vậy sao? Nghệ Phong hung hăng nhìn về phía kẻ phát ra câu nói này, nhưng khi nhìn thấy người này, hắn lại không khỏi sửng sốt. Người này không phải ai khác, mà là người có quan hệ tương đối tốt với Nghệ Phong, hai người còn từng luận bàn về kế hoạch vô cùng phóng đáng và thuần khiết. Nghệ Phong hơn một lần xem hắn là chi kỷ hơn nữa, hắn cũng được xem là một người nổi bật trong đám đệ tử nghề phong nhìn ác nhĩ cổ vẫn đang tùy tiện làm bẩn sự thuần khiết của mình, hắn cắn răng thầm mắng. Mẹ kiếp, tên hốn đản nhà ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ bắt ngươi phơi nắng suốt ngày, ngươi dám làm vấy bẩn sự thuần khiết của ta. Được, bản thiếu sẽ làm cho mỹ danh của ngươi truyền khắp thiên hạ. Ác nhĩ cổ còn đang tùy tiện mắng chửi, bỗng nhiên cảm giác phía sau mình truyền đến hàn quang lạnh lùng. Hắn không khỏi nghi hoặc, xoay người lại nhìn, phát hiện ra ánh mắt rực cháy của nghệ phong, không khỏi sửng sốt, lập tức sắc mặt biến đổi, tươi cười bước đến, ôm vai nghệ phong nói. Ai ra, đây không phải nghệ phong huyên để sao? Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta vừa mới nói, ngươi nhất định là đang khắc khổ tu luyện, sự chăm chỉ của ngươi đúng là tấm gương cho chúng ta. Nghệ phong liếc mắt nhìn ác nhĩ cổ. Rất xem thường nói Ngươi cứ tiếp tục bị đặt đi Ác nhĩ cổ hoàn toàn không có giác ngộ Bị người khác phát hiện Hắn rất kinh ngạc nói Phong thiếu Ngươi nói gì vậy Lẽ nào ngươi không phải đến muộn vì tu luyện Nghệ phong thấy đại trưởng lão Đã chuyển hướng ánh mắt về bên này Hắn cũng không có tâm tình Nói chuyện tào lao với ác nhĩ cổ Hừ lạnh nói Mẹ kiếp chuyển ngươi bôi xấu danh dự ta vừa rồi, chúng ta sẽ từ từ tính. Ác nhĩ cổ không chút Phật lòng mỉm cười. Nghệ Phong đã từng chỉnh đốn hắn vô số lần, hắn cũng từng mắng Nghệ Phong vô số lần thêm vài lần nữa cũng không có vấn đề. Huống chi hắn hạ sơn cơ hội để Nghệ Phong trả thù hắn cũng không nhiều. Nghệ Phong xoay người bước lên trên lôi đài. Nhìn thấy ngũ đại trưởng lão đang ngồi trên đài Ngũ đại trưởng lão đều mặc hắn phục màu xanh dáng vẻ tráng kiện còn có thêm vài phần khí tức suốt trần Nghệ phong hành lễ với ngũ đại trưởng lão Chào các trưởng lão Ha ha Tiểu tử có quyết đoán Dám để nhiều người chờ ngươi như vậy Ta đợi lâu đến mức sắp ngủ gật rồi lẽ nào hôm qua ngươi lại đi hại đời con gái nhà lành hay sao nên hôm nay không dậy sớm được tiếng cười âm hiểm của ngũ trưởng lão vang lên bên tai nghệ phong cũng chỉ có hắn mới nói ra những lời như vậy nghệ phong hoàn toàn không để ý đến nụ cười tà mị của ngũ trưởng lão trong ngũ đại trưởng lão nghệ phong thích ngũ trưởng lão thân là độc sư nhất người đây tiện không từ thủ đoạn nào Hơn nữa hắn và nghệ phong còn có rất nhiều tiếng nói chung. Nhị trưởng lão chừng mắt nhìn ngũ trưởng lão, nghiêm túc quát Ngũ đệ, phía dưới còn có rất nhiều người. Nghệ phong, ngươi ngồi xuống bên trái ngũ đệ. Chuyện ngươi đến muộn hôm nay hãy nhớ kỹ. Mặc dù ngữ khí của nhị trưởng lão rất nghiêm khắc, thế nhưng nghệ phong vẫn có thể nhận thấy được sủng ai bên trong. Nghệ phong cười hắc hắc. Đi tới bên cạnh ngũ trưởng lão, thì thầm nói chuyện với ngũ trưởng lão, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Đám đệ tử cấp thấp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều không khỏi đố kỵ, bọn họ đứng ở dưới, suy độc có nghệ phong có thể ở trên cao. Bọn họ giống như đang tiến hành nghi thức nhập sơn. Nghĩ vậy ánh mắt của mọi người nhìn Nghệ Phong càng thêm nóng cháy chỉ hận không thể làm thịt Nghệ Phong để mình ngồi lên vị trí kia. Bất giác tất cả đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong đang đứng bên cạnh. Ngày hôm nay bọn họ cũng hy vọng Lưu Phong có thể hung hăng dạy cho tên kiêu ngạo kia một bài học Quả nhiên những ánh mắt bắn về phía Lưu Phong khiến Lưu Phong cũng không thể kiềm chế được nữa. Hắn cũng nhẹ nhàng đi lên lôi đài thi lễ với đại trưởng lão rồi nói Trưởng lão, ta khiêu chiến với nghệ phong Nghệ phong đang hăng say nói chuyện với ngũ trưởng lão Nghe thấy câu nói này, không nhìn được trong lòng mắng to Mẹ kiếp, bản thiếu còn chưa ngồi nóng chỗ Ngươi đã đi lên khiêu chiến, ngươi tưởng ta là kẻ nhát gan sao mỹ ảnh Tác giả Anh sai ngây thơ Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 98 Đà kích sáng vẻ kiêu ngạo của Nghệ Phong Lưu Phong lạnh lùng nhìn Nghệ Phong đợi hắn trả lời Hắn thật sự vô cùng đố kỵ với Nghệ Phong Tên đó đến rất muộn, lại còn có thể ngồi trên đài cao Vị trí đó lẽ ra phải thuộc về mình mới đúng Ngũ đại trưởng lão nghe thấy câu nói của Lưu Phong đồng loạt đưa mắt nhìn Nghệ Phong đợi hắn trả lời Bọn họ đợi Nghệ Phong lâu như vậy cũng chính vì muốn trận quyết đấu này trở thành mở màn của nghi thức Hạ Sơn Nghệ Phong biết sớm muộn gì cũng phải tiến hành trận chiến này Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, tư thái bình thản đứng lên Nếu như vậy cứ chiến thôi Câu nói này, nhất thời khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung đến nghệ phong và lưu phong, tất cả đều nín thở ngưng thần quan sát. Thì đại nhi đứng dưới đài chuyển động cặp mắt xảo hoạt, bình tĩnh nhìn nghệ phong. Trong đôi mắt đẹp có vẻ chờ mong, lại có vẻ khiếp đảm Khuôn mặt mâu thuẫn tinh khiết và mị hoạt của nàng khiến nam nhân đứng cạnh nàng cảm giác từng đợt choáng váng. Trong ánh mắt tràn đầy si mê. Đại trưởng lão dường gì liếc nhìn Nghệ Phong, hắn không ngờ Nghệ Phong lại đáp ứng thoải mái như vậy. Trong kế hoạch của hắn, Nghệ Phong lẽ ra phải khóc lóc kể lệ một hồi, sau đó đòi một đống điều kiện có lợi cho y, lúc này mới không tình nguyện trầm rãi bước lên võ đài. Nghệ Phong, ngươi xác định muốn quyết đấu với Lưu Phong chứ? Ngũ trưởng lão ở bên cạnh cũng rất hiếu kỳ nhìn Nghệ Phong. Hắn biết rất rõ đại ca hắn sẽ hạ mệnh lệnh gì. Không cho phép nghệ phong sử dụng độc thuật mình đã dạy, nghệ phong chắc chắn sẽ thất bại. Nghệ phong đảo cặp mắt trắng giã, ngươi hỏi câu này làm gì, ta còn lựa chọn nào khác sao? Nghệ phong không trả lời ngũ đại trưởng lão thân ảnh lướt đi, giống như chiếc lá bị gió thổi bay xuống, vô cùng tiêu sái hào hiệp phối hợp với mái tóc dài lâu ngày không sửa sang thật sự có vài phần dáng dớp thoát tục hừ lưu phong hừ lạnh lạnh lùng nhìn nghệ phong tỏ ra rất xem thường thần thái giả vờ tiêu sái này của nghệ phong đố kỵ nghệ phong nghe được tiếng hừ của lưu phong trong lòng lập tức toát ra từ này sau đó rất xem thường nhìn về phía lưu phong bản thiếu phong độ như vậy còn người kém cỏi như vậy ngươi đố gì cũng đúng Hai người đứng đối mặt nhìn nhau trong nháy mắt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người Mặc dù đại trưởng lão rất nghi hoặc biểu hiện của nghệ phong Thế nhưng hắn nhìn mọi người với ánh mắt nóng cháy Cũng không nhiều lời trực tiếp tuyên bố quyết đấu bắt đầu Trận chiến này là quyết đấu tạp mạc thức Hy vọng hai người nhớ kỹ cho ta Đại trưởng lão mặc dù nói với hai người, nhưng áng mắt lại nhìn thẳng vào người nghệ phong, hắn thực sự không thể tin được nhân phẩm của nghệ phong. Nghệ phong xem thường liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Khốn khiếp, bản thiếu là người quân tử, lẽ nào lại dùng thủ đoạn thấp kém như vậy sao? Này, ngươi chuẩn bị cho tốt đi, chuẩn bị xong bản thiếu mới đồng thủ. Bản thiếu rất quân tử. Nghệ Phong nhìn Lưu Phong, giả vờ quân tử nhắc nhở, mọi người ở phía dưới nghe thấy lập tức ủ lên, Nghệ Phong là người thế nào trong lòng bọn họ biết rất rõ. Lưu Phong không chút suy nghĩ, tung quyền đánh về hướng Nghệ Phong, một quyền này, Lưu Phong cũng chưa dùng tới vài phần lực lượng, hừ, đánh lén vô sỉ. Nghệ Phong dung đuổi đắc ý tránh thoát quyền này thở dài, rất thất vọng nhìn Lưu Phong. Nếu như ta đánh lén, lực đạo sẽ nhỏ như vậy sao? Trong lòng Lưu Phong thầm mắng tên hốn đàn vô sỉ này quyền thế trên tay tiếp tục thi triển. Đấu khí lục sắc trên người trong nháy mắt vận chuyển, đấu khí lóe ra kích khởi từng đạo âm hưởng vù vù quang mang lục sắc, giống như con rắn, không ngừng phun ra. Không khí xung quanh cũng bị cuốn lại, hình thành từng đạo gió lúc nho nhỏ. Chỉ có sư cấp mới có thể phóng đấu khí ra ngoài. Trong lòng đám đệ tử cấp thấp mặc dù đã sớm lý giải, thế nhưng nhìn đấu khí phóng ra không ngừng kéo dài, trong mắt đều tràn đầy ước ao. Nắm tay bá đảo lướt qua hư không, đấu khí chấn động khiến hư không có chút sao động. Không khí xung quanh giống như trốn tránh địch nhân bị nắm đấm đánh giặt sang hai bên. Tình huống như vậy khiến trong hư không phảng phất xuất hiện một con đường nhỏ chia cắt không khí thành hai bên. Đám đệ tử phía dưới nhìn thấy màn này đều kinh ngạc há to miệng. Mặc dù bọn họ chỉ kém sư cấp một cấp bậc. Thế nhưng thật không ngờ sư cấp lại cường hãn tới mức độ này, hoàn toàn khác biệt với đẳng cấp của bọn họ. Chẳng trách bên ngoài có tin đồn bước vào sư cấp chính là bước vào cánh cửa cường giả. Thế gia quyền liên tục của Lưu Phong khiến ánh mắt nghệ phong ngưng trọng, hắn đang nằm ở cấp bậc sư cấp, đương nhiên hiểu rõ sư cấp cường hắn như thế nào. Mặc dù ngoài miệng hắn rất khinh thường Lưu Phong, thế nhưng tận đáy lòng cũng biết, Lưu Phong là một cường địch, cho dù bản thân hắn cũng đã đạt được sư cấp. Thế nhưng lại không hoàn toàn có lòng tin đánh bại được Lưu Phong trận chiến này thật sự là một trận áp chiến. Nắm đấm lao đến, nghệ phong thu hồi tất cả tâm tư trong đáy lòng đấu khí từ trong cơ thể xông ra, so với khí thế nghiêm nhị bá đạo của Lưu Phong, khí thế của nghệ phong căn bản không đáng nói. Hừ, nghệ phong bình thản nghênh đón nắm đấm của Lưu Phong, khiến mọi người dưới đài lập tức xôn xao. Nắm đấm không hề có khí thế này, làm sao có thể là đối thủ của Lưu Phong? Nhất thời tất cả đều kinh bị cười nhạo tên đệ tử thần bí nhất thánh địa, thì ra, nghệ phong chỉ là con cọp giấy, phí tôn chúng ta còn tưởng hắn rất mạnh. Âm! Tiếng va chạm vang lên, hai người vừa chạm nhau, hai luồng lực cường đại đã hoàn toàn thổi quét, loại trừ không khí ở chính giữa tạo nên từng cơn lúc nhỏ thổi tung hắn phục của hai bên. Ngược lại không khí ở chính giữa vừa mới va đập. Lại bình ổn đến cực điểm không hề có sóng động Sự yên lặng trên võ đài khiến mọi người đều ngơ ngác Nhìn nghệ phong đã buông lòng nắm tay xứng sờ đứng nguyên tại chỗ Một quyền không hề có khí thế của hắn Lại có thể tiếp được một quyền khí thế kinh người của Lưu Phong Ngươi tới sư cấp rồi sao Thanh âm kinh hãi vang lên trong miệng thi đại nhi Và năm vị trưởng lão Một quyền vừa rồi Khiến bọn họ biết được một sự thực bọn họ không thể tin được. Nghệ Phong trong vòng một năm thực sự đã đạt tới sư cấp. Năm vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Mặc dù lăng thần quyết vượt gì vạn phần, mặc dù Nghệ Phong có nền tảng sư cấp. Mặc dù Nghệ Phong xác thực là thiên tài kiệt xuất, Thế nhưng trong vòng một năm đạt được sư cấp điều này có thể được sao đại trưởng lão tựa hồ có chút hoài nghi kinh mạch nghệ phong có phải thực sự trọng tố trong vòng một năm đạt được sư cấp đây tựa hồ là một kỳ tích không thể xảy ra mỹ ảnh tác giả anh sai ngây thơ chuyện mỹ ảnh tác giả anh sai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại âu đi gờ mươi 99 Ngang sức ngang tài Ngũ đại trưởng lão đều cho rằng trong vòng một năm nghệ phong nhiều nhất chỉ đạt được sĩ cấp cửu giai, Sư cấp không phải dễ dàng đột phá như vậy Thật ngại quá, chỉ là may mắn thôi Nghệ phong cười cười, ngữ khí thản nhiên nhìn ngũ đại trưởng lão Tất cả đưa mắt nhìn nhau không nói gì Đại trưởng Lão thậm chí có suy nghĩ giải phẫu Nghệ Phong để nghiên cứu. Hắn vốn nghĩ rằng trong vòng một năm Nghệ Phong không thể nào đạt được sư cấp quyết đấu với Lưu Phong nhất định sẽ thất bại. Như vậy cũng có thể đà kích khí thế kiêu ngạo của hắn để ngày ngày hắn bớt tỏ vẻ bản thân. Thế nhưng kế hoạch này của Đại trưởng Lão đã thất bại. Nếu như trận chiến này... Nghệ Phong giành được phần thắng còn không biết hắn sẽ kiêu ngạo đến mức nào. Nghệ Phong được xem là đệ tử bồi dưỡng của Thánh Địa, nếu ở bên ngoài còn dáng dấp như vậy, không có mình ở bên cạnh che chở, không phải sẽ bị người ta tiêu diệt. Nghĩ vậy Đại trưởng Lão đem tất cả hy vọng ký thác lên người Lưu Phong, chỉ hy vọng hắn có thể đánh bại Nghệ Phong. Người trước mặt cười hắc hắc, khiến ánh mắt Lưu Phong hơi ngưng trọng. Rất hiển nhiên, mặc dù hắn không tin tin tức mình có được là sai Thế nhưng lực đạo của một quyền vừa rồi đã nói cho hắn biết Tin tức nghệ phong bị đức đoạn kinh mạch trở thành phế nhân quả Thực chỉ là tin đồn chó má Trong thâm tâm hắn tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận người này bằng không Hắn cũng không tiến thoái lưỡng nan như vậy Thế nhưng, khi Lưu Phong đang âm thầm tính toán Một câu nói bỗng nhiên vang lên khiến con mắt Lưu Phong bỗng nhiên sáng ngời. Lưu Phong chỉ cần ngươi đánh bại nghệ phong công pháp của tầng 4 vũ khí các tùy ý ngươi chọn một quyển hạ sơn. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ồ lên thật ra không phải vì nguyên nhân công pháp của tầng 4. Mặc dù công pháp cũng khiến bọn họ rất xem trọng. Nhưng bọn họ lưu ý hơn đến thái độ của ngũ đại trưởng lão. Nhìn khẩu khí này, ngũ đại trưởng lão hình như đặc biệt hy vọng Nghệ Phong bị đánh bại. Nghĩ vậy, mọi người đều không khỏi cổ quái nhìn về phía Nghệ Phong trong ánh mắt có chút hả hê. Xem ra, ngũ đại trưởng lão hình như có chút thù vết Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe thấy câu này, không khỏi xứng sờ, lấy tay sờ lỗ tai mình, như xác định có phải mình nghe nhầm hay không. Hắn giận dữ thầm mắng. Khốn khiếp, mấy lão già này rõ ràng muốn chơi bản thiếu Thì ra bọn họ chủ định muốn ta bị đánh bại Chẳng trách lão đầu định cho ta kỳ hạn một năm chó má gì đó Nghĩ vậy, nhãn thần nghệ phong nhìn về phía đại trưởng lão tràn đầy hỏa quang Lão già này, ngươi muốn bản thiếu thất bại Bản thiếu sẽ thắng, khiến ngươi phải tức chết Nghệ phong nghĩ vậy Khí thế vừa mới lười biếng bỗng nhiên biến đổi, biểu tình chăm chú không gì sánh được, dáng dấp bất cần đời tựa hồ không còn, làm cho người khác không khỏi có ảo giác, đây có phải nghệ phong lười nhắc trước đó hay không? Đại trưởng lão sửng sốt, trong lòng phiền muộn vạn phần, không ngờ mình nói như vậy, ngược lại khơi dậy chiến ý của nghệ phong, đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Mọi người thấy Đại trưởng Lão và Nghệ Phong chừng mắt nhìn nhau trong lòng đều cười thầm Bọn họ đương nhiên không nghĩ ra Đại trưởng Lão chỉ muốn đà kích sáng vẻ kiêu ngạo của Nghệ Phong Bọn họ còn tưởng Nghệ Phong chọc giận Đại trưởng Lão, không được sủng ái nữa Lưu Phong, nếu ngươi đánh bại Nghệ Phong ta sẽ đích thân dạy cho ngươi một bộ vũ ý Đại trưởng Lão hừ lạnh quay đầu nói với Lưu Phong Lưu Phong cảm giác không biết hôm nay có phải thần may mắn phủ xuống người mình hay không, nghệ phong mất đi sủng ái còn chưa nói, không ngờ trận tỷ võ này còn có thể có được lợi ích như vậy. Đại trưởng Lão Đích thân dạy vũ khí, hắn có nằm mơ cũng không dám mơ. Ánh mắt nóng cháy. Nghệ Phong khinh thường cười nhạt một tiếng, đấu khí trên nắm tay hơi vận chuyển, đấu khí không màu lóe ra bên trên, nếu không chăm chú nhìn thật sự không nhìn thấy. Muốn có được những công pháp này, cũng phải xem ngươi có năng lực hay không. Nghệ Phong nói xong tung quyền đánh về phía Lưu Phong. Mặc dù mọi người không nhìn thấy đấu khí trên nắm tay nghệ phong, thế nhưng tiếng xé gió nhẹ nhẹ, biểu hiện rất rõ ràng lực đạo của quyền này. Nếu mình đón đỡ, tuyệt đối không đỡ được. Đại trưởng lão nhìn vô số khí lưu đang cuộn trào trong hư không, ngược lại thở dài nhẹ nhõm Xem ra tiểu tử này vẫn đang nằm ở thực lực sư cấp nhất giai, lưu phong tam giai lưu phong muốn thắng hắn hẳn là không có vấn đề ầm tiếng trầm muộn lại một lần nữa vang lên hai người đều lui ra ngoài từng đảo kình khí đập xuống mặt đất khiến bùn đất bay tứ tung ra xung quanh làm những người đứng gần vội vàng che miệng lui về phía sau mấy bước trong mười mấy tên đệ tử chỉ có một số người đứng yên tại chỗ chỉ có điều trên người bọn họ lại bao trùm lớp lá chắn đủ màu Sư cấp là cấp bậc có thể phóng đấu khí ra ngoài, đương nhiên có thể ngăn cản bùn đất bay vào người. Đám người đứng yên tại chỗ, rất nhanh nhận được ánh mắt sùng bái của mọi người. Trong mười mấy tên đệ tử thiên phú kiệt xuất của thánh địa cũng chỉ có mấy vị này đạt được sư cấp. Nghệ phong nhẹ nhàng xoa bóp hai bàn tay tê dại. Hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và lưu phong có lẽ hơn kém mấy giai tầng chênh lệch về lực lượng chỉ có thể dựa vào vũ khí bù đắp nghĩ vậy đấu khí trong cơ thể theo kinh mạch ruộng gì bắt đầu lưu truyền cảm giác ấm áp khiến nghệ phong thở phào không có chút bế tắc đấu khí giống như bông vải bao trùm lên trường thân nghệ phong nếu dùng hồn lực dò xét sẽ phát hiện các lớp bông vải này phối hợp rất hoàn mỹ Tưởng gì nhất là nó lại cấp tốc xoay tròn Tàn miên trưởng Nghệ phong khẽ hét lên một tiếng Tay giống như vô lực đánh về hướng lưu phong Trong mắt hiện lên ý tứ tàn nhẫn Hắn đã dùng tàn miên quyền vô số lần thế nhưng lần này mới là tàn miên quyền Thật sự tàn miên quyền trước đây chỉ có hình nhưng vô ý Thì đại nhi đứng dưới đài Nhìn thấy màn này đôi mắt mì hoạt đến cực điểm không khỏi cổ quái nhìn nghệ phong Phong ca ca đã tu luyện tàn miên quyền tới đại thành Con người hắn vốn thích giả vờ tàn khốc Tại sao lại thích quyền pháp không có chút khí thế như vậy Lưu phong thân là sư cấp Đương nhiên sẽ không cho rằng đây thật sự là một quyền vô lực Hắn hét lớn một tiếng Màu xanh trên quyền đột nhiên biến đổi Hình thành một đạo lợi kiếm trên người kiếm ngân lưu phong cũng hét lớn hắn không hề có ý né tránh đòn nghệ phong đánh tới Mị ảnh tác giả anh sai ngây thơ chuyện mị ảnh tác giả anh sai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio truyện .o chương 100. trăm còn ẩn giấu bao nhiêu ha <cười> ha Lưu phong xác thực có vài phần thiên phú, không ngờ lại tu luyện công pháp nhật sai tới đại thành. Nghệ phong thật ra không thể chiếm được một chút thượng phong. Đại trưởng lão cười nói, phản phất đặc biệt thích kết quả như vậy. Âm! Uhm. Kinh khí kinh khủng áp bách không khí, khiến hai người hô hấp có chút khó khăn. Đặc biệt là lực đạo cường đại tuôn lên người, khiến hai người không khỏi lui về phía sau cứ mỗi bước lùi đều có thể tạo ra một vết chân cường đại có thể thấy được lực đạo của hai huyền này rất lớn khốn khiếp. huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể khiến nghệ phong không kìm lòng được mắng to một tiếng lực đạo của huyền này khiến hắn bị thương nhẹ lực lượng của lưu phong vẫn mạnh hơn nghệ phong rất nhiều khi so tài với vũ khí đồng đẳng người chịu thiệt đương nhiên là nghệ phong đương nhiên Nghệ Phong tận lực che giấu đám đệ tử đều cho rằng, một chiêu này, hai người đánh ngang sức ngang tài, chỉ có những người sáng suốt nhìn Nghệ Phong có chút co quắp, mới hiểu rõ tình hình thực tế bên trong. Không tồi, lực lượng rất mạnh. Nghệ Phong cười hắc hắc quay sang nói với Lưu Phong đồng thời cũng dẹp loạn huyết khí cuồn cuồn trong cơ thể mình. Chỉ là không tồi sao? Ngươi thử lại một lần nữa xem. Lưu Phong nói xong, lại tiếp tục tung một quyền giống như long trời lở đất về phía Nghệ Phong. Khốn khiếp! Lại tới rồi! Nghệ Phong mắng to động tác dưới chân không hề chậm chạp, rất nhanh biến mất tại chỗ. Một quyền của Lưu Phong gắt gao đập vào hư không. Tiếng trầm muộn không ngừng vang lên kình khí bắn ra xung quanh, mọi người nghiêng người tránh thoát, nhãn thần nhìn Lưu Phong hơi có chút kinh hãi. Chỉ là Nghệ Phong dịp né tránh trong chớp mắt cũng khiến mọi người kinh hãi. Tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy sao? Chạy! Ngươi chạy được sao? Lưu Phong châm chọc nói, nắm tay chuyển sang phương hướng khác, lại một lần nữa đánh tới. Cứ thử rồi biết. Nói xong thân ảnh Nghệ Phong lại lói lên. Nhất thời trên đài xuất hiện một màn rượu dịp. Nắm tay Lưu Phong không ngừng đánh vào khoảng không. Nghệ Phong tựa như vượt mì xuất hiện ở các phương vị khác nhau, khiến Lưu Phong không cách nào đánh chúng. Thỉnh thoảng chống lại mấy chiêu, nhưng cũng không chiếm được Thượng Phong. Đồng dạng, Nghệ Phong cũng không chiếm được tiện nghi của hắn, hai người có thể nói là ngang sức ngang tài. Nhưng Nghệ Phong không ngừng né tránh, đương nhiên khiến người khác cho rằng Nghệ Phong không bằng Lưu Phong. Dù sao cảnh tượng này giống như Lưu Phong đang truy sát Nghệ Phong Đại trưởng lão nhìn thấy màn này trong lòng vừa kinh hãi tốc độ của Nghệ Phong vừa bất giác mắng to Tiểu tử này quả nhiên vẫn vô sỉ như vậy Dựa theo tốc độ của hắn sợ rằng hai người cứ tiếp tục đánh tiếp như vậy Tốc độ vừa mị của Nghệ Phong đủ để bù đắp trinh lệch lực lượng giữa hai bên Nghệ Phong né sang một bên tùy ý để cơn lúc thổi tung y phục của mình cánh tay tê giải khiến hắn không khỏi cảm thán. Lưu Phong xác thực cường hãn. Nếu là sư cấp tam giai bình thường dưới tay mình tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi của Nghệ Phong. Thế nhưng, Lưu Phong lại khác, vũ khí của hắn không thua kém mình, lực lượng lại mạnh hơn, khiến mình cũng không dễ dàng đối phó. Nếu không nhờ thân pháp mì ảnh, Nghệ Phong thật sự không phải đối thủ của hắn Khi Nghệ Phong đang suy tư có nên dùng vũ khí khác hay không Nắm đấm của Lưu Phong lại bỗng nhiên lao tới Ngưng tụ thành một đạo đấu khí hình kiếm, phản phất như độc xà Mang theo đấu khí hung mãnh, hung hăng đập tới Muốn chết, đang quyết đấu với ta lại dám thất thần Lưu Phong âm trầm hét lên, trưởng thế trên nắm đấm lại một lần nữa ngưng đỏng, bạo phát lục quang trói mắt. Khốn kiếp! Quyền thế bất ngờ này khiến nghệ Phong đang thất thần căn bản không cách nào né tránh, hắn hít sâu một hơi đấu khí trong cơ thể giống như sóng cả cuộn trào không ngừng tuôn ra. Theo đấu khí xót vào, bàn tay phải nãy giờ vẫn không thấy hiện ra quang thải, mơ hồ có bạch quang nhàn nhạt. Quyền thế của Lưu Phong lao tới trong trước mắt, ánh mắt nghệ phong phát lạnh tốc độ của đấu khí trong kinh mạch lại nhanh hơn mấy phần. Tàn miên quyền, kiếm ngân, hai tiếng gầm giận dữ vang lên chấn động tất cả mọi người. Cuối cùng cường thế của hai người cũng chính diện đối chọi, đấu khí cường đại ác bách toàn bộ hư không tạo ra những âm hưởng như sét đánh từng đợt rung động. Hai tên tiểu tử này thật sự ngang sức ngang tài. Đại trưởng lão nhìn thấy màn này, không nhìn được cảm thán nói. Công Pháp nhật sai trước mặt người ngoài quý giá không gì sánh được. Nhưng đối với tổ chức khổng lồ như Thánh Tông mà nói cũng không phải thứ gì quá quý giá. Ha ha, một chiêu này sợ là nghệ phong phải chịu thiệt rồi. Lực lượng của hắn vẫn còn thiếu. Nhị trưởng lão cười nói trong mắt lại tràn đầy tư thái thưởng thức Âm Chấn hưởng cường đại khiến tảng đá dưới chân hai người trong nháy mắt bạo liệt Trước sự quan sát chăm chú của mọi người Một sóng năng lượng từ chỗ nắm đấm hai bên tương giao Giống như cuộn sóng lan tràn Dư âm của năng lượng cường đại khiến mái tóc dài phóng khoáng của Lưu Phong và Nghệ Phong bị thổi bay Hai người như đứng trong pháo hoa y phục tung bay tiêu sái vô cùng, hoàn toàn không cân xứng với sóng năng lượng mạnh mẽ kia. Luồng công kích cường lực, khiến trên người hai bên đều tuôn ra lực lượng cường đại, không hẹn mà cùng lùi về phía sau, thân ảnh không ngừng biến ảo đánh tan luồng lực khổng lồ này. Hai người bước đi một bước tảng đá dưới chân trong nháy mắt lại văng tung tóe. Mọi người nhìn đá vỡ nằm la liệt xung quanh đều xứng sợ kinh hãi. Đây chính là sức mạnh sư cấp sao? Quả nhiên không cùng tầm thứ với sĩ cấp. Nghệ phong cũng không biết mình đã lùi xuống bao nhiêu bước, hắn quỳ một gối xuống đất khóe miệng mơ hồ có vết máu. Hắn đưa tay lau sạch âm hàn không gì sánh được. Một chiêu này, hắn thất bại. Mặc dù hắn đã mượn thân pháp mì ảnh đánh tan một phần lớn lực đạo, thế nhưng cuối cùng luồng lực cực đại này vẫn khiến hắn bị phun máu. Sức mạnh của mình và hắn vẫn có chênh lịch. Nghệ phong dẹp yên huyết khí trong cơ thể. Lúc này sắc mặt mới hồng hào trở lại, mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, thế nhưng cũng không bị thương quá nặng. Đám đệ tử của Thánh Địa nhìn thấy màn này đều hít sâu một hơi, mặc dù sau chiêu này Nghệ Phong bị đánh phun máu, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng không dám châm chọc. Nếu đổi thành bọn họ, sau chiêu vừa rồi, sợ rằng đã bị thương mất mạng. Năm đại trưởng lão thấy Nghệ Phong âm trầm, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Từ đầu đến cuối, Nghệ Phong đều chỉ dùng tàn miên trưởng. Bọn họ biết rõ tiểu tử này còn cất xấu rất nhiều thứ.